các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm được. Câu nói làm cho Tây Vũ cảm thấy có điều gì đó chạnh lòng. Trịnh thì vẫn không hề hay biết được rằng bạn của mình đang suy nghĩ điều gì, nhưng Vũ cũng biểu hiện rõ trên khuôn mặt của mình, ý không hề vui vẻ chút nào. Giờ chẳng khác gì hắn ta như một kẻ ăn bám chính thằng bạn mình mà mình đã giúp đỡ để có được số tiền lớn kia, nhưng giờ thái độ khác nhau hoàn toàn so với lúc trước. Vũ giờ chỉ biết im lặng mà thôi. Hai tên đi ra bên ngoài quán nhậu, ngồi trò chuyện rồi đưa đẩy từng cốc men vào người, nhưng hoàn toàn chỉ có Trịnh ngồi nói, còn Vũ thì im bặt hoàn toàn không có bất kỳ một động tĩnh nào khác. Hắn ta dường như cảm thấy bất công đối với chính bản thân của mình ở đây. Hắn ta ngậm cơn tức này vào bên trong bụng rồi uống cạn cốc rượu đầy đặc. Trông khuôn mặt của hắn ta đỏ ngầu, không hề toát lên cái khí chất vui vẻ gì, mặc tay Trịnh mặt mũi vẫn đang tươi như hoa. Kết thúc bữa rượu, Trịnh lại đi về nhà rồi nằm bệt ra đó, hắn ta cười lên sảng khoái rồi nói lên dự định về sau của mình sẽ làm gì tiếp theo với cái số tiền kia cho Vũ rồi mới lăn ra ngủ tiếp đi. Vũ thấy thế thì bèn quay sang sờ soạn người của bạn để hy vọng sẽ tìm được chút tiền, nhưng hắn ta giấu kỹ quá cho nên cũng không có thấy được. Vũ đi ra bên ngoài cũng kiếm đủ chỗ này tới chỗ kia, hết hốc tủ này đến hốc tủ kia. Nhưng kết quả chẳng được như hắn ta mong muốn. Bất lực sau một hồi tìm kiếm chỗ vàng kia, hắn ta mới bỏ cuộc rồi trượt dài ra đất nền ngủ. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi, trịch ngủ say, nhưng lúc này hắn ta cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo đang ôm lấy toàn thân của hắn. Hắn ta kéo tấm chăn ra thì phát hiện ra có ai đó đang nằm bên cạnh. Ủ ớ trong cơn mien man hắn ta nói, ai mà sao nằm như vậy chứ? Chật chết lên được ấy. Chiếc giường cũng theo nhịp đậy của hắn ta rung lắc một cách dữ dội, tiếng lục cục va chạm, nhưng tới khi hắn ta lạnh quá không có làm gì được thì phải mở mắt ra xem cứ gì bên cạnh. Đôi mắt vừa mở ra thì hắn ta thấy người đàn bà hôm trước đã xuất hiện ở ngay bên cạnh, toàn thân thì trắng bệch, kèm theo đó là một nụ cười vô cùng ma quái, khiến cho hắn ta dựng hết cả tóc gáy lên vì sợ. Hắn ta gào lên rồi cố gắng vùng vẫy, nhưng đằng sau vẫn có cánh tay nào đó bám chặt. Hắn ta quay sang thì nhận ra đó là khuôn mặt của Nhung. Hắn khiếp sợ, ngã nhào ra đất, mồm thì kêu lên liên tục những cái âm thanh vô cùng khó hiểu cho Trịnh đang ngủ ở bên ngoài chạy vội vào bên trong rồi hỏi dối dít. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Mày ơi, tao vừa mơ thấy con mụ hôm qua với cả con vợ tao nữa. Chúng nó giết tao đây này. Trịnh vẫn chưa hết bàng hoàng, tay chỉ thẳng lên chiếc giường mà lúc nãy hắn ta đã nằm xuống. Vũ quay mắt đảo lên không có nhìn thấy gì bèn gắt mày uống cho đẫy vào, rồi mơ toàn thấy cái linh tinh vớ vẩn, có gì đâu mà xem kỹ lại. Trịnh nghe xong vậy thì mới khẽ từ từ ngẩng đầu lên, thì quả thực là không có gì cả. Chẳng lẽ hắn ta say quá đến mức tưởng tượng ra như vậy ư? Hắn lau những giọt mồ hôi đang đầm đìa, toàn thân thì run lên vì sợ. Vũ đi ra bên ngoài ngủ tiếp với cái giấc nồng đang còn say. Trịnh ngồi thu mình vào một góc, trong đầu của hắn ta lúc này đều biết rằng ác mộng đó Giờ đã quay trở lại với bản thân của hắn. Còn về Tây Vũ đặt lưng xuống mà hắn ta cũng chẳng thể nào ngủ được sau câu nói của Trịnh trong cái sự hốt hoảng. Hắn ta lăn lộn trên chiếc chiếu rách, rồi đột nhiên đập thẳng đầu vào một vật gì đó khiến cho hắn ta mở mắt ra. Xoa xoa cái trán đã bị sưng lên sau cú đập, hắn ta gào lớn trong không gian yên tĩnh của ngôi nhà này. "Ma!" Trịnh nghe xong thì hớt hải bật dậy, chạy ra phía bên ngoài thì thấy Vũ đã ngất liệm đi lúc nào chẳng hay. Không biết hắn ta đã gặp điều gì kinh khủng như vậy. Căn nhà vừa mới xây mang theo biết bao nhiêu sự kỳ lạ đang diễn ra xung quanh ở nơi đây. Trịnh ngồi chăm sóc bạn của mình cho mãi tới khi trời sáng, thì Vũ mới chớm chớm mở mắt, mồm thì không ngừng ú ớ. Làm ơn! Được giết! Được giết tôi! Tâm trí của hắn ta trở nên bấn loạn, không có được tỉnh táo như ngày thường. Trịnh cố gắng gọi tên hắn nhưng dường như không thể. Hắn ta bất lực với mọi thứ trước mắt. Quả đúng là lúc này hắn ta đã điên thực sự rồi. Chỉ sau có một đêm, hắn ta đã gặp lại và chính là chủ nhà mà hắn ta đã ra tay hạ sát một cách tàn nhẫn, sau đó chôn xác ra bên phía ngoài đồng kia. Và giờ thì hắn ta đã trở thành ra như thế này. Khuôn mặt của người đàn ông đó ám ảnh vào bên trong tâm trí của hắn ta, làm cho hắn trở nên như thế này. Và có lẽ là ngay đến chính cả hắn ta cũng không thể nghĩ rằng làm mình sẽ gặp phải cái chuyện như thế này. Trịnh bất lực nên thôi đành kệ thằng bạn thân của mình. Hắn ta có lẽ là vui sướng chẳng hết bởi vì người duy nhất chứng kiến hắn ta. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net